Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là đúng, tạ thuyền người nên dồn tâm tư vào công việc đi Đừng có học thiên toàn, bị tình yêu làm cho mù quáng mà phản bội thiên su Đi kiếm hoài âm trầm cảnh cáo rồi xoay người đi ra ngoài Gia cắt tung hành khóe miệt nhất lên trong lòng hơi ruôn sợ Đi kiếm hoài khi đi qua trình duy ân còn lên tiếng mà cảnh cáo riêng năng Trình tiểu thư à, cẩn thận một chút đi Yêu người nhu tiên quyền thì sẽ rất là mệt chết đi được Hán yêu rất là nhiều tiền cũng không phải là nữ nhân đâu Nói xong, hắn lại cản trở rời đi, để lại một mình Trình Duy Ân ngơ ngác. Vừa rời ra cát tung hành cùng vị thiên kỳ kia, tựa hồ là có xô xát nhỏ, tùy nghe không hiểu giữa bọn họ đang nói gì, nhưng nàng có thể xác định thiên kỳ cùng gia cát tung hành tuyệt đối không có quan hệ yêu đương. Gia cát tung hành tháo kính mắt xuống day day trán, không tìm được Thiên Tô, làm cho lòng hắn cảm thấy rất là lo âu. Về Trình Duy Ân, hắn muốn dừng lại việc thâu tóm xí nghiệp An Hải nhưng thiên sư tránh không gặp mặt, có hàm ý bắt hắn tiếp tục chấp nhận hành lệnh này sao? Nhưng nếu như tiếp tục lấy được xiển nhập thì Trình Duy Ân còn có thể tha thứ cho hắn được sao? "Tùng Hoành à, anh có khỏe không?" Trình Duy Ân lo lắng đi tới chỗ hắn, vẻ mặt mệt mỏi trên mặt hắn làm tim nàng thật là đau. Hắn mở to mắt chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới lời của địch kiếm Hủy, hắn sẽ bị nàng mà phản bội thiên sư sao? Tiên Du muốn hắn trăm ngàn lần đừng yêu Trình Dĩ Ân, nhưng lại cố tình đem chuyện Trình Dĩ Ân giao cho hắn xử lý, trong này là có âm mưu gì chứ? Tùng Hoành à." Nàng thấy hắn trầm tư không nói thì trong lòng càng thêm bất an, hắn lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt nóng bỏng mà hồn nhiên của nàng, trong lòng cũng nóng lên, xoay mình ôm nàng, đem môi mình đặt trên môi nàng, "Hắn yêu nàng, nếu phải chọn giữa nàng và Tiên Du thì hắn sẽ chọn nàng." Cả một ngày Trình Duy Ân đều ở cùng với Sa Khát Tung Hoành, hai người hôm nay vừa vặn cũng chưa vào công ty, nên hẹn cùng nhau đi dạo thả lỏng tâm tình một chút. Trình Duy Ân chưa bao giờ biết đến Hồng Kông, nơi đã ở suốt 25 năm lại là nơi vui như vậy. Chỉ cần ở cùng với Sa Khát Tung Hoành, đầu đầu cũng là thiên đường cả. Đây được coi là ma lực của tình yêu sao? Lòng của nàng lập tức xống động, thế giới của nàng không còn là dĩ nghiệp hải an, Sa Khát Tung Hoành đã cho nàng một khoảng trời đất riêng làm cho nàng đột nhiên cảm thấy trên đời hết thảy đều là trò đùa cao biên trọng. Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy? Nàng ngồi trong một quán trà, vừa ăn điểm tâm ngọt vừa cất tiếng hỏi. Hôm nay bọn họ tới sông Cửu Long và Hoàn Đảo ở Hồng Kông để ngắm cảnh, theo tiệm xa xỉ Vương Giác đến tung hoành cùng với đồng La Loan, thậm chí còn đến trường đua ngựa. Nói thì thực là kỳ diệu, chỉ cần là con ngựa mà giá cát tung hoành cai trọng thì nhất định cuối cùng sẽ thắng. Bảy bảy bạn họ còn kiếm được một chút lời. Đi đâu cũng được cả. Gia Cát Tung hoành cười, nhìn nàng tiên thần sáng láng, khuôn mặt hồng nhuận, thực là bội phục nàng đi một ngày còn vẫn chưa mệt. Hắn hai đêm không ngủ, mặc dù hơi ở rượu, cũng không muốn phá hỏng sự vui vẻ của nàng. Chỉ cần nhìn nàng đắm chìm trong hạnh phúc vui sướng cũng là một loại hưởng thụ. Thật ra trốn đi chơi nửa ngày như thế là lần đầu tiên của hắn. Ừm, uhm, để mấy hơn đàng nhảy chơi một chút thì sao? Nàng cắt tiến đề nghị. "Lần tao đi, đã giáp hàng hơn chơi, em đi về nhà quá muộn." Hắn chống cằm, tầm mắt thì chung không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người của nàng. "À đúng rồi, đã sắp 5 giờ rồi, thời gian trôi đi thật là nhanh nha." Nàng xem đồng hồ, không nghĩ tới thời gian tốt đẹp đã trôi đi nhanh như là một tia chớp. "Đi ăn cái gì đi, ăn xong anh sẽ đưa em trở về." Hắn cười nói. "Để rồi, vậy thì đi ăn qua đi, em sẽ mời." Nàng hưng phấn gật đầu, vỗ vỗ chiếc túi. "Anh đây nên ăn nhiều một chút để gỡ vốn rồi." Hắn đưa dẫn nàng. "Em cũng không sợ đâu, anh rất là kén ăn, mỗi lần đều ăn chỉ có một chút, mời người như anh cơm thì sợ cái gì chứ?" Nàng cũng cất tiếng cười mà trêu chọc hắn. "Đợi rồi, với những lời này của em, anh không ăn no thì không được rồi." Hắn kéo tay của nàng ra khỏi quán trà. Gió vào lốc trạng vàng thổi phàng mặt họ, khi đi ở trên đường gia cát tung hành bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hãy phúc chân chính không phải đánh thắng bao nhiêu kẻ thù, cũng không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có thể cùng với người mình yêu bình yên sống qua ngày. Trịnh Duy Ân rúc vào người hắn, hy vọng có thể cứ nắm tay hắn như vậy đi đến trọn đời. Nờ giờ sau bọn họ đi vào nhà hàng nổi tiếng chuyên về cua, nhưng vừa mới ngồi xuống thì lập tức có người tới. Duy Ân. Người tới là một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, sáng người cường tráng vô cùng tri thức, Trình Di Ân nhìn lại rồi vui vẻ nói, "Quản lý Vương, làm sao anh lại ở đây?" Anh mới từ thượng hải trở về, cùng với bạn đi đến ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net